Tù sĩ si mấy người không phải đều là đám vợ vịt thanh cao sao? Còn muốn cũng là mấy thứ thiên tài địa bảo gì đó. Sao giờ? Lại chuyển sang ra giá, giá, nói thách rồi. Còn không phải, bởi vì bố già tịch ưng chân, mua xây dựng lại thành tịnh châu sao? Một đại thuật sĩ si vĩ đại như vậy, cuối cùng vẫn phải mũi mặt, đi vay tiền khắp nơi. Quý bất quý khét thở dài, rồi nói tiếp. Lúc đó ông già Cung thầm tính toán kiểm kê lại ra sản. Những món đồ thế tục như vàng kim ngọc khí trong nhà, cộng hết lại, cũng không đủ để xây dựng lại một tòa thành tịnh châu. Nói đến đây, quy Bất Quỳ Bất quy lại có chút ai oán mà thở dài, tiếp tục nói. À, tiệc xô vàng để lại trong cung lưu huyền lúc trước qua. Nếu lúc đó chuyển hết vàng về, thì sau này cũng không phải phát sầu vì ba cái thứ thế tục ngoài thân ấy nữa. Nếu một ngày nào đó, ông già ta cũng phải xây lại một toàn thanh. Ít nhất cũng không cần giống như đại thuật sĩ, vang mặt đi cầu người khắp nơi. Trong khi Quy Bất Quy than thở, tồn vô bệnh đã cướp lại cây gậy đá tinh của mình. Sợ ông già lại hét giá thêm nữa, hắn rảnh nói trước. Được rồi, mỗi ngày 100 lượng hoàng kim. Lão tồn ta làm tê thiên đại thánh suốt bao nhiêu năm, biết do trên yêu sơn. Có hai mỏ vàng. Mỗi ngày 100 lượng cũng không hết được. Chuyện này tề thiết đại thánh ta có thể làm chủ. Thế mà thật sự nghe các người co kem bạc cả suốt cả buổi trời. Tuấn vô bệnh còn chưa nói xong. Ngồi mẹ ta xoay người đi về phía động thất của mình. Ê không thèm nhìn mấy người và yêu bên cạnh. Vừa đi vừa nói tiếp. Nghe các người dành đơi dành lui một chút vàng vụn. Ta đây cũng xa nọa mất rồi. Có lời hứa của tôn vô bệnh, quy bất quỷ trên một gian động thất trống ở bên trong cho con khỉ này. Rồi mấy người và yêu lần lượt quay trở về động thất của mình nghỉ ngơi. Suốt mấy ngày trời vẫn luôn bận rộn vì chuyện của tịch ứng chân. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian nhàn dỗi hít thở. Trăm tối, bạch vô cầu dẫn tôn vô bệnh ra ngoài tìm đồ ăn. Không lâu sau hai con yêu quái đã vạc theo hai con dê núi trở về. Hai con dê đã được bácch vô cầu mổ bụng làm thịt sạch sẽ bên bờ suối xong xuôi mây vác về tên tô lỗ ngõ một đống lửa ngay trước cửa động lại kể thêm một cái n to hai con dây rừng một nấng một nướng yêu vương tiền niệm đích thân ra tay Tể thiên Đ thánh ở một bên làm chân sai vặt Nếu con đại yêu nào đó đi ngoang qua nơi này an Hà sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người tự hỏi không biết là ai, Cò phúc lớn được ăn bí thực do yêu Vương và đại thánh từ mình chuẩn bị như thế tai nghề của Báh vô cầu họcng được từ thần bếp thao thiết nông nướng không bao lâu mô thịt dê thơm đ đã bay vào động phủ nhằ nhầmm ạm ôm một vỏ rượu chỉ thấp hơn đón một chút bước ra bảo B vô cầu xẻo cho mình một miếng thịt dê đang nướng chín thẳng ngọc cũng không giường ai một mình ôm vò rượu ban đầu tự rót Tự uống tự ăn Không lâu sau Hai món thịt dê đã hoàn thành Bạch vô cầu gọi ngô miễn vào Quy Bất quy Ở trong động phủ ra ngoài ăn cơm Quy Bất Quỳ vẫn không cần ăn uống Nếu cửa đến bữa ăn Có ông già ngồi cạnh Đã thành thói quen Không có ông già ở bên cạnh Bạch vô cầu ăn cơm Lại thấy không được tự nhiên Con trai ngốc Bài ngày này của người chỉ ngửi mùi thôi Đã thấy giống thịt dây nướng của thao thiết đến 89 phần giỏi. Quy bất quỷ cười tùm tìm, Hít hà một hơi, Tiếp tục nói với vẻ mặt say mê. Tiếc là ông già ta đã tích cốc, Nếu không cùng muốn ngồi với các người ăn uống đây. Quy bất quỳ còn chưa nói dứt lời, Đột nhiên nghe thấy từ trong núi truyền đến tiếng kêu của gia thú. Mấy người và yêu vợ nghe thấy đều cau mày lại. Ngoài trừ tôn vô bệnh, Thì ngô miễn quy bất quy Và hai con yêu quái Đều thấy âm thanh này quen tai Nhưng lại không thể nhớ ra âm thanh này Là của loài yêu thú nào Lát sau Trong khu rừng rậm rạp Trước cửa động phủ vang lên tiếng sao sạc Rồi một cái bóng đỏ thẫm từ bên trong lao vọt ra Bồ nhào về phía mấy người vợ yêu Đang ăn uống trước cửa động Vợ trông thấy cây bóng nhào ra Bạch vô cầu lập tức đứng dậy Định ra tay Nhưng sau khi nhìn rõ hình dáng của thư đó, tên thô lỗ lại lắp bắp kinh ngạc. mà cái bóng nhìn thấy bách vô cầu, thì đột điên phát ra tiếng kêu quái dị. Sau đó, nhà vào người tên thô lỗ, vừa kêu gừ gừ, vừa làm ra hành động giống như mèo đen lúc sáng. Không ngừng lẻ lưỡi, liêm lắp khuôn mặt đen bóng của bách vô cầu. lúc này, mấy người và yêu còn lại cũng đã nhìn rõ thứ vừa lao tới thế mà lại là long trùng nhai xế. Mà tịch ứng chân và Trương Tùng Đã tìm kiếm suốt đều ngày qua Nhảy xế nhà vào người bách vô cầu Liêm láp một hồi Thì đồn điền hai chân khịu xuống Trệt khỏi người tên thô lỗ Long chủng ngã xuống đất Vừa vặn điền thấy dê nướng Và dê luộc ở bên cạnh Nó thêm mà lập tức bỏ qua Không thèm lấy lòng bách vô cầu nữa Nhảy trồm lên vỗ lấy con dê Đang nướng trên lửa Giọt công mặc kệ thịt dê nóng bỏng lưỡi Bắt đầu ngông nghiến, ăn dư bị bỏ đói lâu ngày. Lòng này, Vô Cẩu vừa bọn được dậy, cũng nhận ra, khỏi bên dai đã trải qua những gì, mà toàn thân gầy trơ xương. Nó gầy đến độ biến tướng, học mặt chúng sâu, hai má cũng hóp sát vào bên miệng, đi xuống bụng có thể thấy rõ từng rẻ xương sườn. Long trùng đã đói đến mức, ngay cả xương cũng không nhổ ra. Nhai rau, rau hai, ba miếng, nghiền vỡ xương Rồi nuốt luôn vào bụng Ăn từ từ thôi Đều là của ngươi hết Chúng ta không giành với ngươi Bánh vô cầu cao mày Lướt nhìn nhai xế Sau đó quay đầu lại Nói với ngô miễn và quy bất quy Mấy người ai biết đã thì nói đi Nhai xế bị làm sao thế Không phải nó đi tìm tịch ứng chân sao Như nào mà lại quay về chỗ chúng ta rồi Trong khi bánh vô cầu thắc mắc Nhai xế đã ăn xong nguyên một con dê nướng Như thế mà vẫn chưa thỏa mãn cơn đói, lập tức thỏ đầu vào trong nồi thịt dê luộc, nóng hồi. Mà kệ thịt nước nóng trong, mà kệ thịt nóng nước sôi. Vân cơ vừa ăn, vừa uống, chẳng mấy chốc, đã hết cả nồi thịt dê và nước luộc. Dù đã ăn thịt hai con dê, nhưng nhai dế vẫn giống như ma đói đầu thai. Nó vòng tới vòng lùi xung quanh mấy người và yêu, trong miệng liên tục chu lên từng hồi. Ngài như tiếng thô đòn rói bụng kêu ầm ĩ. Ngươi không thể ăn nữa." Lục Đại Bạch vô cẩu đi tới ôm lấy Nhai nói, "Nếu còn ăn nữa, là ngươi sẽ bị bội thực chết đấy." Cố gắng chịu đựng, ông đây dẫn ngươi ra ngoài tìm đồ ăn. Ngươi muốn ăn gì, thì cứ việc bắt ông đây nấu chín cho ngươi." Khỏi khác bị Bạch vô cẩu ôm lấy, Nhai Xê đang không ngừng kêu gào, đột nhiên an tĩnh trở lại. Nó vươn đầu, vườn đầu Nó vươn đầu lưỡi Liêm nắp tên thô lỗ Sau đó từ từ nhắm mắt lại Thế mà ngủ thiếp đi trước mặt mấy người và yêu Có mặt ở đây Nhai xế hẳn là Đã bị ai đó bắt đi Không cho ăn uống Trong khi nói Quỷ bật quỷ đã đi đến bên cạnh nhai xế Ông giặc cẩn thận kiểm tra một lượt cho long trùng Rồi tiếp tục nói Có điều trên cơ thể Không có ngoại thương Người bắt nhốt nó Cũng không làm khó con long trùng này. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Khảo nghệ chuyện này nữa. Ông đây ôm nó vào ngồi một giấc trước đã. Từ khi nào mà nhai xế lại sa sút đến mức này. Ông đây không thân mà nhìn thấy thôi. Cũng khó chịu hết cả người đấy. Bạch vua cầu vừa nói. Vừa ôm nhai xế lên. Xoay người đi vào trong động phủ. Chờ cho hai đứa nó đi khuất. Quỳ bất quỳ mê liếc nhìn ngô biên nói. Nhai xế mà đám người đại thuật sĩ và trương tùng Vân luôn tìm kiếm Lại xuất hiện ở nơi này Rốt cuộc là chuyện thế nào Ông đen đi hỏi Nhai xế ai Ngồi miệng chốt họng quy bất quy một câu Rồi cũng đi vào trong động phủ Nằm đèn tóc bạc không định để ý đến bách vô cầu Đã quay về trước mình một bước lông đại tên thô lỗ Đang chuẩn bị đặt nhai xế Đang ngủ say vào phòng khách Cho nó nằm ngủ ở đây Để thấy nằm nhìn tóc bạc đi vào. Bạch vô cầu chủ động lên tiếng. Ông trẻ! À, ông tên đây nhìn qua nhai xế một chút đi. Sao ông đây cứ thấy nó? Có gì đó không đúng nhỉ? Ngồi miền đã sắp đi tới cửa động thất của mình. Sau một thoáng do dự. Ý quay người đi đến bên cạnh tên thô lỗ. Nhìn nhai xế trong tay hắn cứ thỉnh thoảng lại hơi rùng mình. Nhưng cơn con giật lại không hề đánh thức nó. Nằm nhìn tóc bạc. Quan sát nhai xế một hồi, rồi lầm bẩm Hình như là kiệt sức rồi. Chắc do vệt quá. Lúc này, quyền bất quỳ cũng dẫn theo nhóc nhậm tam đi vào. Để tôn vô bệnh ở lại, để dọn dẹp tàn cuộc. Vừa đi vào, thì nghe thấy lời ngôi bên nói. Ông già do dự một lát, nói. Trên mình nhai xế, không có ngoại thương. Chỉ là đói bụng, giờ lại là kiệt sức. Chuyện này càng ngày càng khó hiểu. chương 37, tịch ứng chân, biến mất. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn. Các bạn đã donate cho Nguyễn Thành. Bạn Thanh donate 200.000 qua mô với lời nhắn. Em ủng hộ cho nhai xế bước cơm liệu. Chúc bác luôn khỏe. Em nghe bác 3 năm rồi. Cảm ơn bạn Thanh nha. Thanh hoặc thành. Hình như là thành. 50.000 của một bạn ủng hộ qua Vietcombank, ủng hộ miễn chuyển. 200.000 của một bạn ủng hộ qua Vietcombank, ủng hộ miễn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chương 37 Tịch ưng Trần biến mất Sau khi nhai xế Sau khi phát hiện nhai xế Quy bất quy liền có ý định Giả nó lại cho tịch ưng Trần Và Trương Tùng Rốt cuộc thì ở chỗ long trùng này Rất có thể còn chưa đựng manh mối Về kẻ chủ miêu đằng sau Cướp đi cấm thuật Chỉ là lúc này nhai xế quá suy yếu Tối đó nó lăn ra ngủ một giấc Đến hơn 3 ngày sau Mới tỉnh lại Sau khi tỉnh dậy, tinh thần của nhai xế đã tốt hơn nhiều. Nhiều vẫn là bộ dạng, ăn mãi không đủ no. Bách vô cầu bắt liên tiếp hai con dê núi và một con hoãng. Kết quả đều chui hết vào bụng long trùng. Nó ăn xong thì lại lượn lờ, xoay quanh bách vô cầu. Bày ra bộ dạng, chưa đã thèm, còn muốn ăn nữa. Bách vô cầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, lướt nhìn nhai xế nói là được rồi Sức ăn của người còn kinh khủng hơn cả ông đây Thế mà cây bụng vẫn chưa phình ra Ông đầy hết sức thắc mắc Mọi thương người ăn Đi đâu hết rồi Quý bất quý cười tùm tìm Đứng đằng sau quan sát Thầy nhai xế có chút phản ứng Với câu hỏi của bách vô cầu Ông già nói với tên thô lỗ Còn trai ngốc Người hỏi xem mấy ngày nay Nó đã đi đâu Sao lại đói đến mức này Người hỏi xem thế nào Không ngờ là sau khi nghe thấy lời Quy Bất Quy nói, nhảy sĩ đột niên run bắn mình. Nó cục cây đuôi lại. Bộ lông màu đỏ thấm xù lên. Vội vàng đấp ra sau lưng Bách Vô Cầu. Trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Vừa rồi vẫn còn bình thường mà. Người bị làm sao thế? Bách Vô Cầu có chút khó hiểu. Lớt nhìn Quy Bất Quy nói. Ông già, đi xem cha dọa cho long chủng người ta sợ rồi kìa. Không sao đâu. Không sao đâu. Người đã đến được đây thì không ai dám bắt nạt ngươi nữa. kẻ nào dám động đến là một đầu ngón tay của ngươi. Ông này sẽ giết cả nhà bọn chúng. Là ai đã bắt nạt ngươi? Mấy người chúng ta thay ngươi ra mặt. Để, chúng ta đến tận cửa chửi. Ngài thầy Bách vô cầu muốn đưa mình trở lại nơi kinh khủng đó. Nhà xê giết lên một tiếng trói tay. Thân hình lên lên một cái, chạy vào tiết sâu bên trong động phủ. Sau đó có tiếng đổ vô phát ra từ vị trí quy bất quy Cất giữ thiên tài địa bảo Hàm rồi bảo bối của ông giả ta Về mặt của quy bất quy lập tức nhăn lại như vừa ăn khổ qua Dân đầu chạy vội vào vị trí sâu trong đồng phủ Mấy người ngô miễn bách vô cầu cùng đi vào theo Chưa đi được vài bước Đang nghe thấy bên trong vọng ra tiếng kêu ai oán của quy bất quy Lòng tâm thảo của ta Người làm vợ vẫn thiên thạch rồi Đây là viên độc nhất đấy Còn quỷ mẫu y nữa Hết rồi Hết rồi Hết hết rồi Đã đến khi bách vô cầu vào tới nơi Mời thấy đống thiên tài địa bảo To như ngọn núi nhỏ Được ông già sắp xếp gọn gàng đã sụp đổ Nhài xế vùi mình trong đống bảo vật này Theo cơ thể không ngừng run dày của nó Toàn bộ đống thiên tài địa bảo đảo lộn xộn công dung lên liên hồi Không phải chỉ mấy món thiên tài địa bảo thôi Ông giả cha Làm gì ở cơn như con trai chết thế Ê ê, phỉ vội cái mộ Bạch vô cầu vội ý lôi cả mình vào rùa Cầu mày giữa đường thu lại kịp Sau đó hắn bới đống thiên tài địa bảo ra Ông lên nhai xế Đang không ngừng run dậy tiếp tục nói Ở đây có món thiên tài địa bảo nào Là do cha bỏ tiền ra mua không? Chẳng phải. Đều ăn vả lừa được hả? vò dịt đêm tay cũng chẳng vẻ vang gì. Vỡ vài món cũng có sao đâu. Làm cứ như là chết cháu trai không bằng. <cười> Trong lúc bạch vô cầu là nhảy. Ngồi bên đứng xem náo nhiệt ở phía sau hắn đột nhiên nói một câu. Nhảy xê nổi danh là có thù phải báo. Liệu cả cách mạng cô phải phục thù? Là ai đã khiến nó sợ tới mức này? Một câu vừa nói ra. Vẻ rồi dám trên mặt quy bất quy, lập tức biến mất. Ông giả cười khà khà nhìn nhai xế, Đang rút đầu chôn kích trong lòng bách vô cầu và nói. thú vị ở chỗ này đây. Bia do là nhai xế, không dễ chọc vào. Chọc vào rồi lại vấn đề cho nó sống. Người kết thật sự không sợ nó, Dẫn bố giả tịch ưng chân quay lại trả thù sao. Nghe ra trong lời nói của Quỳ Bất quý có vấn đề, Bạch Vô Cầu lập tức nói, Ông già cha nói ra lời này, không thấy thừa thải sao? Không thể là nhai xế len trốn thoát ra được hả? Có thể hành hạ một long trùng thành ra thế này, mà còn để nó chạy thoát được sao? Quỳ Bất Quỳ cười một chút với Bạch Vô Cầu, lại nói tiếp, bờ rồi ông trẻ của ngươi nói rất đúng. Ai có thể bắt đạt nhai xế Đến đông nỗi này Ông giả ta nghĩ thế nào Cũng chỉ có hai người Nhưng cả hai người này Đều không thể ra tay với nó Người ạ cơ nói thẳng là tử phúc Và tịch ưng chân Không phải được rồi sao Tôn vô bệnh đứng ở cuối cùng Ngỡ miệng nói ra hai cái tên Hộ ông giả Hắn dừng lại một lát Rồi tiếp tục nói Xuân những ngày qua Tịch ứng chân vẫn luôn ở cùng chúng ta. Từ phúc thì ở tít ngoài biển. Quỷ bất quỷ người cứ nói thẳng, không được hả? À, cứ phải quanh con lòng vòng, nói xa nói gần. Ngày đa tình trong tay người tăng ra lên mỗi ngày 200 lượng hoàng kim. Tranh thủ thời gian quay về yêu vương một chuyến. Bảo Bách Cương trả trước 100 tiền thuê đi. Sau khi đó một câu chốt mồm tôn vô bệnh, Quỷ bất quỷ liếc nhìn nhai xế trong vòng tay bách vô cầu. Thở dài một hơi rồi tiếp tục nói với tên thô lỗ. ai vẫn cứ để bố giả tịch ưng chân, đau đầu đi. Lại bao cơm cho long trùng này thêm một ngày nữa. Ngày mai hai cha con ta, đợi nó xuống đối trả lại cho Trương Tùng. Ngày thế quỷ bất quỷ muốn trả mình lại cho Trương Tùng, nhai xế cũng không phản đối. Điều vẫn cứ quyên luyến bách vô cầu không giải. Tên thô lộ biết nặng biết nhẹ, an ủi long trùng vài câu, rồi lại dân nó vào núi săn thú hoang, đem về nông nướng cho nhai xế ăn no bụng. Sáng sớm hôm sau, Quyên Bất quỷ và Bách Vô Cầu dân theo nhai xế, sử dụng đồn pháp rời đi, để ngô miễn và hai con yêu quái trông nhà. Một người một yêu đi một cái là đi suốt cả ngày. Để khi sắc trời đã tối hẳn, Quyên Bất quỷ và Bách Vô Cầu mời lại dẫn nhai xế trở về thầy hai người lại đưa Nai Sếp quay về, nhọc nhằn tam hỏi: "Là bất tử, bởi sáng hai người các người đưa Nai Sếp đi rồi mà, sao buổi tối lại dẫn về? Không phải nhân Sâm bọn ta nói hai cha con các ngươi chứ? À, các ngươi đi chơi ở đâu? Còn mày đặt nói gì mà đi tìm ông Bô Tịch ân chân?" Thế, rõ ràng là ra ngoài chơi mà không dẫn chúng ta theo. Ngờ mến à, nhân Sâm bọn ta thì sao cũng được, điền hai cha con bọn họ không coi ngươi ra gì. À, có phải là hơi quá đáng không? Quy bất quỳ cười khổ một tiếng rồi nói. <cười> Nhân sâm người đừng nói vớ vẩn nữa. Con trai gốc cả người nói với bọn họ đi. Lời ông giả ta nói mới người bọn họ chưa chắc đã tin. Nói thì nói. Nhân sâm, cha người mất tích rồi. Hôm nay ông đây và ông giả đã đi hơn 20 mươi tòa thành. gai thăm 30 mươi năm mươi kỹ viện gì đấy. Và quán rượu, mà vẫn không thấy cha ngươi đâu. Trong khi nói, bạch vô cầu đi đến bên cạnh vải nước, Môi bột gao nước uống hai ngụm, Nghỉ lê hơi một lát, rồi mới nói tiếp. Nhưng gì cần hỏi, công đã hỏi rồi. Công đã đến chỗ tất cả các đệ tử mà cha ngươi mượn tiền. Hỏi thăm thì đều nói cha ngươi đi trốn nợ rồi. Ông ta không cần ngươi nữa. Đánh rắm, cha ngươi không cần ngươi thì có ấy. Cả nhà ngươi đều không cần ngươi Hãy tin tịch ưng Trần mất tích Về mặt của nhóc nhậm tan Lập tức trở nên lo lắng Nó nghẹn ngào no với quy bất quy sang sớm nhân sân bọn ta Đã nói là muốt đi cùng Các người sợ ông bố không nữa để ta đi Để mới không cho đi theo Kết quả là các người Để lạc mất ông bố nhà chúng ta Ngô miễn à Người cùng ta đi tìm ông bố được không Bình thường nam nhân tóc bạc Cưng chỉ ông nhóc nhậm tam nhất Nhưng lúc này Ngồi bên chỉ bế thẳng nhóc lên Đói với nó Người định gây thêm phiền phức cho tịch ứng chân sao Đương nhiên là ông ta Đã dẫn Trương Tùng đi điều tra thủ phạm Đứng sau mọi chuyện rồi Từ phục Vân đang ở trên biển Ai có thể làm tổn thương tịch ứng chân được Người sợ cái gì Nhìn thấy không Chú quả cha đối xử với nhậm lão tam Tột hơn đối với cha nhiều Để răng vẻ kiên nhẫn hiếm có của ngô miễn, bạch vô cầu mưu môi còn chút ghen tị, dì tay ông giả. Cho dù không phải chu ruột của cha, à, thứ cũng phải à, tốt hơn hàng xóm chứ nhỉ? Nhìn à, tôn hầu Nhi xem, hắn nói chuyện với cha vẫn còn khách khí chán đấy. <cười> Thôi, ông giả ta cam chịu số phận từ lâu rồi. Quy bất quỳ cười khà khà tiếp tục nói. Đỡ nhai xế vào trong cho nó nghỉ ngơi đi. Hôm nay con long trùng này xem như đã ăn no Ngày mai cho nó ăn cháo loãng là được, để nó no thanh tẩy dạ dày. Lúc này, tuần vô bệnh đứng một bên xem trò vui, lên tiếng thắc mắc. Hai cha con các người mới đi tìm một ngày, không thấy mà đã quay trở về rồi hả? Nếu tìm một ngày không thấy, thì kiếm chỗ ở rồi tiếp tục đi tìm đi chứ Lục trực không phải cũng tìm đại thuật si rất lâu hay sao? Đây không phải là phong cách của Quy Bất Quy ngươi. Người, người cho rằng, nếu có thể tiếp tục tìm mà ông giả ta lại chấp nhận quay về, không tìm nữa sao? Quy Bất Quy cười khổ một tiếng, lấy túi tiền ở trong ngực ra. Dòng túi đổ ra một đồng xu, ông giả nói tiếp. Sáng nay ra ngoài, mang theo một túi vàng vụn, cuối cùng đều đổi thành thức ăn cho vào bụng long trùng hết rồi. Trường 38 Khách viếng thăm Khách đến thăm Mặc dù chuyến này quy bất quy không tìm thấy tung tích của tịch ưng chân nhưng ông già vẫn truyền tin tức mình đã tìm thấy nhai xế cho các đệ tử ngày trước của Đại Thuật Sĩ. Một khi Đại Thuật Sĩ và Trương Tùng biết chuyện sẽ có thể nhanh chóng để đưa nhai xế đi. Đệ tử hôm đó đợi một mạch đến hơn 10 ngày sau mấy người bọn họ vẫn không thấy tịch ưng chân. Trương Tùng hay thao thiết tìm đến. Trong thời gian này, Quy Bất Quỳ đã mấy lần xuống núi hỏi thăm tin tức về Đại Thuật Sĩ. Tất cả những gì ông giả nhận được là sau khi thành tịch châu, được xây dựng lại, thì tịch ứng chân. Đã dẫn theo Trương Tùng rời đi. Hai người đều không để lại manh mối gì. Giờ theo suy đoán của Quy Bất Quỳ, hai thầy trò này hẳn là đã có được tin tức về kẻ chủ mưu đứng sau màn để đã sử dụng độn pháp nhanh chóng đi điều tra. Nhưng dựa vào bản lĩnh chỉ một cái dậm chân là có thể đạp sập. Cả một tòa thành của đại thuật sĩ không thể nào suốt ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì. Cứ như vậy đã hơn hai tháng trôi qua. Quyền bất quỳ dùng đủ mọi cách mà vẫn không tìm được tung tích của đại thuật sĩ ngoài trừ việc tịch ứng chân bất tích. Còn một điều kỳ quái nữa là Vậy nhưng phương sĩ trở lại đất liền truy sát phản nghịch. Kể từ lúc tịch ưng chân biến mất, dường như cũng không có tin tức gì về bọn họ nữa. Ban đầu mấy phương sĩ này cứ hở ra là đâu đâu cũng thấy. Nhưng lúc này lại giống như đã biến mất khỏi thế gian. Ngay cả một đại hòa thượng nổi danh thiên hạ như Quảng Hiếu, lúc này cũng không biết đi đâu mất rồi. Mai không có tùng tích gì của đại thuật sĩ. Bách vô cầu chỉ có thể tiếp tục nuôi nhai xế bên người Còn đều lúc này Long trùng lại xảy ra biên hóa Tật tham ăn lúc trước đã hoàn toàn biên mất Thay vào đó bắt đầu chuyển sang thích ngủ Bây giờ nhai xế không có hứng thú với đồ ăn Thực ăn bà bách vô cầu nấu chín Nó còn chẳng thèm ninh Cứ trốn trong ổ của mình Ngủ say như chết Về sự thay đổi này của nó Đến quy bất quy Cô không giải thích được Gần 3 tháng sau Ngày nhai xế, đột nhiên xuất hiện. Một buổi sáng nọ nhọc nhậm tàm đang ở trong động phủ thúc giục quy bất quy, lại xuống núi tìm tịch ưng chân. Một la mùa được ông giả treo trên cửa động phủ, bồng rừng vô cớ bốc cháy. mọi người và yêu lập tức, dồn hết sự chú ý về phía đó. La mùa này, dùng đề cảnh báo. nó vô cớ bốc cháy chứng tỏ có tu si đang che giấu khí tức đến gần động phủ. Một lúc sau, Một bóng người xuất hiện ngoài cửa động phủ, rồi một dòng nói quen thuộc từ bên ngoài chuyển đến. Quy sư huynh và ngôi miễn tiên sinh có ở đây không? Quảng Hiếu đặc biệt đến thăm, mong các vị hạ cố cho gặp mặt. Hòa thương Quảng Hiếu cũng mất tích đa lâu. Quy bất quỳ còn đến cả ngôi chùa mà hắn từng ta túc để hỏi thăm. Kết quả nhận được là Quảng Hiếu đại sư kể từ ngày bị tịch ưng chân đánh bất tỉnh đã không còn xuất hiện nữa. Không ngờ hôm nay, hắn lại chủ động tìm tới tận cửa. Quy Bất Quỳ và Ngô Miên đưa mắt nhìn nhau trao đổi một chút. Ông già mở cửa ra, thì thấy hòa thượng Quảng Hiếu ăn mặc tăng y rách nát, đang mỉm cười đứng ở cửa. Để thấy Quy Bất Quỳ, hắn trước tiên cao giọng điệm phần hiệu, Nam Mô a di Đà Phật, sau đó cười nói. Hòa thượng ta đi ngang qua vùng này. Đồ nhiên đưa ra động phủ của sư huynh ở ngay đây. Cho nên đặc biệt đến thăm. Vô gì chỉ định thử vận may thôi. Không ngờ mấy vị thật sự đã quay về. Nếu biết hôm nay hòa thượng Quảng Hiếu sẽ tới, Thì chúng ta đã ra khỏi nhà từ tối qua rồi. <cười> Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. <cười> à, vào ngồi đi. À, lần trước, lúc đại thuật si muốn đánh hòa thượng ngươi đấy. Ông giả ta cũng định khuyên vài câu. Kết quả ông ta ra tay nhanh quá. Ông già ta còn chưa kịp nói gì. Quảng hiệu người đã nằm đo đất rồi. Trông có vẻ người hồi phục rất tốt nha. Ít nhất là không nhìn thấy dấu bàn tay nữa. Hòa thượng đã tạo ý tốt của Quy Sư Huynh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trên đời này không phải người nào cũng có tư cách nhận một cái tát như vậy. Sang mặt quảng hiếu không chút nào biến đổi. Hàn hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Nghe nói đại thừa sĩ tích thiện duyên. Phát tầm xây dựng lại thành tịnh châu đã sụp đổ. vừa hay hòa thượng đang có ý định xây dựng một ngôi chùa cảm ân ở trong thành mới. Muốn tìm đại thừa sĩ thương lượng một chút. Điếng bà tìm kiếm khắp nơi. Cũng không thấy bóng dáng lao nhân ra ngài ấy đâu. Lần này ghé thăm nhân tiện hỏi thăm các vị. Phải đi nơi nào? Mới có thể tìm được đại thuật sĩ đây. Vừa nói xong mấy câu này, Quảng Hiếu nhìn thấy nhai xí, Đang bỏ ra khỏi ổ. Hán kinh ngạc, liếc đi long trùng, và định hỏi một câu gì đó. Nhưng do dụ một hồi, lại vẫn quyết định nuốt lại mấy lời, Đã ra đến cửa miệng. Phản ứng này không thoát khỏi con mắt của Quy Bất Quy. Ông giả cười khả khả nói. <cười> Quảng Hiếu ngươi hỏi nhầm người rồi. Không giấu gì ngươi. Suốt hai tháng này mấy người chúng ta Cũng đang tìm kiếm tung tích của đại thuật sĩ Nhưng trước sau Vẫn không có tin tức gì Để thấy Long trùng nhai xế kia không Đại thuật sĩ gửi nuôi ở chỗ chúng ta đấy Tiền thức ăn cho nó mỗi ngày Tôn hai lượng vàng Khiến ông giả ta xoay sợ có chút chật vật Hay là hòa thượng các ngươi Mở lòng từ bi Dẫn nó đi đi Thời buổi này người kính Phật lễ Phật nhiều thế ở Trên đời này Hòa thượng các ngươi nhiều tiền nhất rồi. Sức ăn của nhai xế có lớn đến đâu. Cũng không ăn cho các ngươi nghèo đi được. Ây! Quỳ sư Huỳnh cứ đùa. Long trùng ăn yêu ăn thịt. Phật môn chúng ta là nơi chay tỉnh. Sao có thể nuôi được nhai xế ăn thịt cơ chứ? Quảng Hiếu khẽ mỉm cười. Lại nói chuyện phiếm thêm vài câu. Rồi mới đứng giải cáo từ. Trong chùa của hòa thượng vẫn còn chút tăng vụ. Không làm phiền các vị nữa. Xin cáo từ tại đây. Quảng Hiếu nói xong. Thì hành phật lễ với mấy người và yêu. Rồi xoay người bước ra khỏi động phủ. Thầy hòa thượng đã rời đi. Bánh vô cầu nó với quy bất quy. À, ông dạ. Chả nói xem cái tên trọng này. Tới đây làm cái gì thế. Chỉ để hỏi thăm về tịch ứng chân thôi hả? Hẳn không biết đã tự đi tìm sao. còn trai ngốc. Người xem thường Quảng Hiếu quá rồi. Quỳ bất quy vừa nói, vừa đi tới chỗ Quảng Hiếu vừa ngồi. Liền thấy có mấy chữ xuất hiện trên mặt đất. Nhớ ra Bách Vô Cầu biết chữ không nhiều lắm. Ông già mở miệng đọc thành tiếng. Đi theo ta, tìm tịch. Mấy chữ này là do Quảng Hiếu dùng đế giày, vạch từng nét một. Để không ai trong số những người này biết hòa thượng vạch ra từ lúc nào. Từ lúc bước vào, Hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế đá. Không ngờ lại vạch ra được 5 chữ. mà thần không biết quỷ không hay. Lúc này ngô miếng mở miệng nói một câu. Không phải Thuận. Không phải Quảng Hiếu dấu thuật pháp. Mà hắn bị người ta khống chế. Ai mà lại có thể khống chế được Quảng Hiếu? Nói thế nào, hắn cũng là người lớp trước Quảng. Mấy người chúng ta đều ở đây. Ông giả tịch ứng chân thì mất tích lên nào là quảng nhân làm Nghe tên nàm nhân tóc bạc nói vậy Bạch vô cầu không nhịn được hỏi một câu Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp à, Dù có tệ đến đâu Thì hắn cũng không đến mức Bị tu sĩ khác khống chế đâu nhà Ta quay về rồi Các người xem biết Trên mặt ngô miễn lộ ra nụ cười quái gì Sau đó Y Nhất chân đi ra ngoài cửa Khi sắp sửa ra khỏi động phủ Nàm nhận tóc bạc nói một câu cuối cùng. Trước khi ta trở về, không một ai trong suốt các người được rời khỏi đây. Mà thầy ngồi miết chuẩn bị bước ra khỏi động phủ. Quy bất quỳ cũng gất bước đi theo phía sau y. Ông già cười tùm tìm nói. À, không đi theo thì trong lòng ông già ta không yên tâm được. Ngày cùng cần có trợ thù mà nhả. Để thấy quý bất quỳ đi theo. Bà còn yêu quái bách vô cầu Và nhóc nhậm tam tôn vô mệnh Cô muốn bám đuôi Nhưng lại bị ông già ngăn cản Đông người lại lắm chuyện ra Cả người trong nhà cẩn thận là không chừng Sẽ có lúc cần các người tới giúp đấy Trong khi quỷ bất quỷ nói Ngồi bên đậm bước ra ngoài Ông già vội vàng đi theo cầu lúc ra khỏi động phủ Hai người cũng che giấu cơ thể Và khi tức của mình đi Lúc này Hòa Thượng Quảng Hiếu vẫn chưa đi xa. Đang chậm rãi, bước từng bước xuống núi. Điền dáng vẻ hắn không hề có ý định thi triển thuật pháp của hắn. Xem ra, đông là đã bị ai đó phong ấn thuật pháp lại rồi. Nơi này còn cách chân núi rất xa. cầu may đường núi dễ đi. Có thể tiết kiệm được không ít sức lực. Nếu dù làm vậy, Hòa Thượng Quảng Hiếu cũng phải đi đến lúc trời tối hẳn mới xuống được đến chân núi. lông này ở đó, Đã có một cỗ kiệu mềm Đầu lại chờ hắn Hòa thượng ngồi lên kiệu Rồi bốn các kiệu phu lập tức khởi hành Đi nhanh như bay Dọc theo con đường lớn Đi đến thị trấn gần đó Ngồi miễn vào quy bất quy không nói gì Duy trì khoảng cách chừng 20 trường Một đường bám theo sau Điều mai đến khi trời tờ mờ sáng Cuối cùng Quảng Hiếu Được hương đến trước cửa một ngôi nhà lớn Trong thị trấn Lâu này Đã có một người giang dấp như là quản gia, đợi sẵn ở cửa. Thầy hòa thượng bước xuống kiểu. Người này kinh cẩn mời hắn vào trong. Ngồi bến vào quy bất quy đợi một lúc. Sau khi chắc chắn trong nhà không có trận pháp cảnh báo nào. Mời nôi gót bước vào bên trong. Trường 39 Uy hiếp Sau khi bước vào tòa nhà, Quảng Hiệu đi theo quản gia dẫn đường, đi tới trước cửa một gian xương phòng ở hậu viện. Khi hòa thượng bước tới trước cửa Cánh cửa xuân phòng bóng tự động mở ra Từ bên trong truyền ra giọng nói Của một người đàn ông Quảng hiếu đại sư vất vả rồi Tại hạ có chút chuyện Riêng vướng chân Không thể ra ngoài ngânh đón Vẫn mong quảng hiếu đại sư thứ tội Lâu này Quảng gia làm động tác khom người mời vào Nhưng quảng hiếu không đi thẳng vào Mà đứng ở cửa chỉnh lại tăng y một chút xuôi mới cao giọng nói để từ Phật môn Quảng Hiếu không làm nhục mệnh đặc biệt quay về phụng mệnh làm ở xương phòng người ở người ở trong xương phòng khe cười một tiếng rồi trả lời làm phiền thiền sư rồi mời thiền sư vào sau khi nhận được câu trả lời của người bên trong quảng Hiếu mây khom người bước vào hòa thượng bước vào thì tới một người đàn ông mặc đồ đen Đang ngồi sau bàn. Người này khoảng chừng 30 tuổi. Mắt to, mày rậm, mặt ngăm đen. Trông giống như một người nông dân, Vẫn đi làm đồng về. Dù đã thấy hòa thượng đi vào, Điên gã, cũng không đứng dậy nganh đón. Chỉ lịch sự nói. Thiền sư đi chuyến này xuân xẻ chứ? Còn nhài xe kia thật sự, Ở trong động phủ của quy bất quý đúng không? Chuyện này hòa thượng ta tận mắt điên thấy. Nhài xế quạt thực đang ở trong động phủ của Quy Bất Quy. quả Hiệu khép mỉm cười tiếp tục nói. Hiện giờ bọn họ đang bận rộn tìm kiếm Đại Thuật Sĩ tịch ứng chân. Mặc dù mấy người bọn họ không nói, nhưng nhìn qua thì có vẻ sự biến mất của Đại Thuật Sĩ đang khiến Quy Bất Quy và Ngô Miễn bắt đầu hoảng loạn. Đều đã xác nhận nhai xế ở trong động phủ. Vậy thì lần này xem như thiền sư đã đại công cáo thành Người ao đèn hơi dừng một chút, vây tay với quản gian nói. Đại sư Quảng Hiếu, đi đường vất vả. Người đưa đại sư đi nghỉ ngơi. Không vội nghỉ ngơi. Ngài thấy người kia muốn đuổi mình đi. Sao mặt Quảng Hiếu lập tức trở nên khó coi? Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Có phải căng hả đã quên chuyện gì rồi không nhỉ? Người đã hứa với hòa thượng, chỉ cần dò ra được tin tức về nhai sấy Thì sẽ trả thuật pháp lại cho ta Sao vậy Bây giờ mới chỉ qua một ngày các hạ đã quên rồi sao Quảng hiếu nói xong Người ao đen cũng cười Cũng cười theo rồi đáp Đúng là ta đã hứa với Quảng hiếu đại sư Được đến bây giờ Ta cũng chưa từng nói Là nếu người đưa người ngoài tới Ta vẫn sẽ trả lại thuật pháp cho người Đúng là trên đường đi Ngươi không để lộ sơ hở gì, nhưng là lúc tiến vào phòng, ngươi lại cố ý kéo dài thời gian. Không phải để dẫn người khác vào, thì còn vì cái gì nữa? Ta nói đúng chứ? Hiện thân đi, ngô miễn tiến sinh. như lời này vừa dứt, ngộ miễn và quy bất quy đã xuất hiện trước mặt người ao đen. Vừa mới xuất hiện, nằm nhật tóc mà không nói hai lời, trực tiếp vùng quyền đâm vào ngực người nọ. Người ao đen không có bất kỳ động tác phản kháng nào, chỉ đó một câu với Ngô Miễn. Ta thấy hơi thất vọng đấy. Một câu còn chưa nói hết, phần trên của gã đã bị nổ nát bươm Chương kiến cảnh tượng này, Quảng Hiếu đột điên ngộ ra. Gã là con dối, là con dối. Quảng Hiếu vừa rồi ở ngoài cửa, người làm động tác quá giả. Nếu ông già ta là người này, trong lòng cũng sẽ nghi ngờ đấy. Quyên bất quỳ không hề ngạc nhiên Khi biết người ao là một con dối đóng giả Mà ngô miễn Công như đã đoán được chuyện này cầu lúc đánh ra một quyền Y ngay lập tức lùi về bên cạnh quyên bất quỷ Mặc dù hiện trường máu thịt văng tung tué Nhưng lại không có một vết bẩn nào Bắt được lên người nam nhân tóc bạc Đều hắn là con dối Ta phải làm sao đây Lâu này Quả hiếu ngồi bệt xuống đất Thấp thần nhìn được cốt thi thể Vẫn còn ngồi phía sau bàn Đột nhiên đưa ra Trong phòng còn có một quản gia Hắn lập tức chỉ vào người nọ nói bạn nơi quản gia Bây giờ chỉ có thể tìm ra tung tích tên đó Từ chỗ quản gia Vô dụng thôi Ngay cả chân thần cũng là con dối Quản gia sao có thể Là người của gã được Quyên bất quy lướt mắt Nhìn quản gia đang sợ chết khiếp Tiếp tục nói với người nó Giờ thì nói chuyện của người đi Nếu có câu nào nói sai, bị ông già ta nghe ra được sơ hở, người sẽ đi cùng với nửa cây xác chết kia đấy. ở tiểu nhân chỉ là người hầu, không biết rõ tình hình. Lúc đại quản gia đã sợ đến mức bật khóc, rồi cơ thể hắn run lên, trực tiếp tè ra quần luôn. Mùi khai tanh tràn ngập khắp xương phòng. Quyên bất quy nhìn thấy thế, thì bịt mũi cười một chút, tiếp tục nói với quản gia. Từ từ kể lại mọi chuyện. đằng sợ. Người là người có phúc tướng. đi là biết có thể xông đến lúc chết. Nói đi. Quản gia khó khăn lắm. mới lấy lại được tình bình tĩnh. Hắn hít sâu vào một hơi. Rồi lại lần nữa nói. À, bậm các lão ra. Tiểu nhân vốn là quản gia của dương lão ra người vùng này. Lúc sau vị chủ nhân này mua lại toàn nhà. Tôn thêm 80 quan tiền. Mua luôn cả tiểu nhân. Ngài ấy để tiểu nhân tiếp tục làm quản gia ở đây. Nhưng chuyện mới chỉ xảy ra ba ngày trước. Nếu không tí nữa, ngài cứ ra ngoài hỏi đi. Tiểu nhân là Dương Phúc Lộc, là người bản địa. Nhà ở hộ thứ hai, phố Tây phía Đông. Trong nhà có cha mẹ già, một vợ và ba người con. Đưa lên nhất tên là... Đủ rồi. Còn trình Bày nữa là người nói cả tên mụ của cha mẹ mình ra luôn đấy. Quỷ bất quy cười khà khà Rồi liếc qua nhìn ngô miễn Thầy nằm lên tóc bạc không có gì để nói Thì lại tiếp tục Người đi đi Xem thử ở đây có gì đáng giá Thì đem về coi như hiếu kính mẹ già Ngày thầy mấy người trước mặt mình thả mình đi Quả ra quỳ xuống đất Rồi giít dập đầu mấy cái Sau đó cô mặc kệ cái quần đã ướt súng nước tiểu Vừa lăn vừa bỏ Tháo chạy ra khỏi phòng Để theo bóng dáng quản gia, trong lòng Quảng Hiếu cũng hiểu không thể hỏi ra được gì từ miệng người này. Hắn thờ dài nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Ai! Ta muốn ra biển gặp Đại Phương Sư. Nhưng hiện giờ, thuật pháp đã bị phong ấn. Cần hai vị... Người nói gì cơ? Ta không nghe thấy. Không để Quảng Hiếu nói xong, Ngô Miễn đã dùng giọng điệu đặc trưng của mình ngắt lời hòa thượng. Lục đại quy bất quy cũng che miệng cười một tiếng, sau đó nó với hòa thượng. <cười> Quảng hiệu người thật đúng là, dám đùa giỡn với mạng sống của mình đấy. Người thật sự không sợ khi thuyền ra khơi rồi. Hai người chúng ta sẽ nằm người xuống biển cho cá ăn sao, cho dù người có thể trường sinh bất lão. Để lúc đó ông già ta dụ đến một đàn cá mập, người bị ăn sạch rồi thì còn trường sinh bất lão nỗi dày. Quảng Hiếu biết vừa rồi, mình vội vàng quá nên nói sai. Được bây giờ mới tự mình ra biển. Quảng Hiếu lại lo, chủ nhân con dối sẽ ám hại mình. Nghe đi nghe lại, thấy lúc này đi theo hai người này mới là an toàn nhất. Hắn bất lực thở dài, nói với quy bất quý. Hòa thượng biết các người muốn hỏi cây gì? Ta sẽ tự mình nói. Vậy là Quảng Hiếu kể lại chuyện lúc trước. Sau khi mình bị tịch ưng chân đánh bất tỉnh, thì được mấy tiểu phương sĩ đưa đi. Sáng ngày tiếp theo tỉnh lại, hẳn không có ý định đi gây sự với đại thuật sĩ nữa. Hẳn với các phương sĩ công không vừa mắt nhau, để không thèm trả hỏi bất cứ ai, mà tự mình thi truyền đồn pháp ngũ hành, một mình quay trở về chùa Đại Phật Tử, trong thành trường An. Khoảng trường 2 tháng trước, một phương sĩ tự xưng là đệ tử mặt Từ Phúc thu nhận ngoài biển, tìm tới cửa Quảng Hiếu. tưởng rằng đại sư Từ Phúc, tượng rằng đại phương sư Từ Phúc lại có pháp chỉ gì, để đích thân ra ngoài nghênh đón, phương sĩ vào thiền phòng trong chùa. Phương sĩ này đã từng lộ mặt trong lần tham gia vây bắt hai người Tưởng hợp tiên, Hàn Trung tiên. Quảng Hiếu nhận ra được nên càng không có nên càng không có nghi ngờ gì. Lập tức tiếp đón bằng lê nghi cao cấp nhất. Sau khi vào thiền phòng, Phương sĩ kiếm cơ nói, có pháp chỉ cơ mật chỉ muốn giao cho Quảng Hiếu Đại sư. Hòa thượng ngầm hiểu, liền cho đám tiểu hòa thượng đang phục vụ lui xuống, chờ đợi Phương sĩ lấy pháp chỉ ra. Không ngờ Phương sĩ kia lại nói làng sang chuyện khác. Dê ra mãi, không lấy ra pháp chỉ Để khi trong lòng Quảng Hiếu bắt đầu dê lên nghi ngờ, bông như... Bông nhìn hắn thấy choang váng đầu óc, rồi ngã xuống đất. đã đến khi hắn tỉnh dậy, vào 3 ngày trước, bất tỉnh suốt hai tháng liền, thì đã ở trong gian xương phòng này. Sau khi tỉnh lại, Quảng Hiếu phát hiện thuật pháp của mình đã bị phong ấn. Phương pháp phong ấn rất quái dị, hắn không thể nào dạy được. Đúng lúc này, còn dối vừa rồi xuất hiện, nói rằng chính gã đã, đã phong ấn thuật pháp của Hòa thượng Quảng Hiếu. Nếu muốn trả lại được thuật pháp, thì cần phải giúp bọn họ làm một chuyện. đó là đến động phủ nơi Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở. Tận mắt xác minh xem, Long Trùng nhai sấy có ở cùng mấy người họ hay không. Quả yêu không còn cách nào khác, đành phải đồng ý với yêu cầu đó. Rồi sau đó, đợt con dối phát người giám sát, đi tới động phủ của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trường 40 Đối thủ Còn Đại Thuật Sĩ thì sao? Lúc ở trong động phủ, người con nhắc tới ông ta. quả Hiếu vừa nói xong, Quy Bất Quỳ lập tức phát hiện ra vấn đề trong lời kể của hắn. Trước khi Hòa Thượng bất tỉnh, công đang nghe nói về chuyện của Đại Thuật Sĩ biến mất. quả Hiếu lướt nhìn Quy Bất quy nở nụ cười đầy cổ quái rồi nói tiếp. Mật tích cùng lúc với Đại Thuật Sĩ còn có các phương sĩ trở lại đất liền, đúng không? Quý bất quý cười với hòa thượng nói. Nói như vậy, Quảng Hiếu đại sư biết tông tích của bọn họ. Đại thuật sĩ cũng được, chúng phương sĩ cũng thế. Bọn họ mất tích rồi, với hòa thượng mà nói. Cũng không phải chuyện sống. Quảng Hiếu khé mỉm cười rồi nói tiếp. Ban đầu hòa thượng còn từng là Quảng Nhân và Quảng Nghĩa đưa các phương sĩ trốn đi, rồi tìm dịp âm thầm ra tay với đại thuật sĩ. Nhưng sau khi hôn mê rồi bị đưa đến đây, ta mới nhận ra rằng, chuyện bọn họ bất tích đều là cho quỷ của đều là cho quỷ của chủ nhân con dối vừa rồi. Không thể nào. Quyên bất quy lắc đầu rồi nói. Nếu nói là người, quảng nhân và quảng nghĩa thì còn có khả năng bị người kia tính kế. Nhưng trừ khi từ phúc trở về đất liền, đều không... Suốt bao nhiêu năm qua, đại thuật sĩ ở trên đất liền vẫn thuận buồm xuôi gió, nhât thời sơ ý rơi vào bẫy của kẻ khác, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Quả Hiểu cắt ngang lời ông già, dừng một chút, hắn nói tiếp: "Từ sau khi đại phương sư ra biển, trên đất liền không còn đối thủ nào có thể đấu một trận với đại thuật sĩ. Ông ta đã trở nên kiêu ngạo là điều khó tránh khỏi." Vegeta tính kế Thì có gì là lạ đâu. Hòa thượng cũng không nói là Có người dùng thuật pháp tinh kế đại thuật sĩ. Không dùng thuật pháp. Hình như hòa thượng người biết cũng không ít nhỉ Lúc này, ngồi bên bởi miệng nói một câu. Ý niên quảng hiếu một cái, rồi tiếp tục nói. Còn muôn ta mở miệng hỏi người từng câu một sao. À, thật ra hai vị đều đang nghĩ tới rồi. Chẳng qua là muốn mượn miệng hòa thượng này nói ra mà thôi. Quả hiếu cười khổ một tiếng rồi lại nói. So với việc người nọ tinh kế đại thuật sĩ, Điều khiến hòa thượng bất ngờ nhất lại là, Người nọ dám đối phó với các phương sĩ trên đất liền. Hắn làm vậy là muốn dụ đại phương sư đích thân trở về đất liền sao? Đại phương sư đâu phải tịch ứng chân. Cho dù người nọ có chút khôn vặt, Cũng không thể thực hiện được với đại phương sư. Mặc dù Quảng Hiếu đã sớm cải đạo ra Phật môn. Nhưng khi nhắc đến Đại Phương Sư Tử Phúc, Thì trong ngữ khí vẫn tràn đầy sự kính nể. Trong tư tưởng của hắn, Trên đời này không ai có thể làm gì được Đại Phương Sư. Thầy không thể hỏi thêm được manh mối gì có giá trị từ miệng Quảng Hiếu quy bất quy, Liền yên ngô miễn. Thầy nhằm nhân tóc bạc, Cũng không còn gì để hỏi. Ông già mới mỉm cười với Quảng Hiếu đã nói, Vậy ông giả ta sẽ quay về đến ngài Đại Phương Sư trở lại đất liền. Trời cũng không còn sớm nữa. Hòa thượng à, chúng ta cáo từ tại đây thôi. Quảng Hiếu hơi ngẩn người. Hàn vốn tưởng hai người này sẽ đưa mình đi cùng. Cho dù bọn họ không có cách phá giải phong ấn thì vẫn có thể cho mình đi cùng chung chứ. Mặc dù hắn đã không có thuật pháp nhưng cũng có thể dùng đậu óc kiên kế được cơ mà. Nhưng hai người bọn họ muốn đi, còn mình biết phải làm sao. cả người đi rồi, ta phải làm sao chứ? quả yêu thấy hai người sắp ra khỏi xương phòng, hắn lập tức chạy lên, đứng chắn trước người bọn họ, tỏ vẻ khẩn trương nói. Bất kể thêm nào, xem như để tình đồng bốn ngày trước, Quy Sư huynh đưa Hòa Thượng về cùng đi. Việc khác thì không giúp được, nhưng ta vẫn có thể... Không dám để thiền sư nhọc lòng. Mặc dù ông già ta tuổi ta ca lớn một chút, nhưng đầu óc vẫn chưa đến mức hoen gì không dùng được. Quý bất quý cười khả khả một tiếng tiếp tục nói. Hờn nữa, nếu lần này hòa thượng ngươi, theo hai chúng ta quay về, sợ là sau này xảy ra giao tranh. Người sẽ ngại ngùng không dám hạ thủ. Hai đảo tăng tục chúng ta vốn đã không thân, Tổ Nhật vẫn nên giữ một khoảng cách một chút. Đông rồi, ông già ta chỉ chỗ này cho ngươi nhé. Cách đây ạ 35 dặm về phía đông, có một am ni cô. Các ngươi đều là người xuất gia không kiêng kỵ nam nữ. Hoặc thường ngươi có thể đến đó ta túc đấy Ăn nó uống đủ rồi, à, còn có thể mượn ít lộ phí quay lại trường an. Trong khi nói, ông già và ngô miễn đã bắt đầu thúc dục độn pháp ngũ hành. Nói dứt lời Thì cũng biên mất khỏi tầm mắt Quảng Hiếu Thời mình đã không thể vãn hồi Quảng Hiếu hậm hực dậm chân bình bình Rồi đi ra khỏi toàn nhà Chạy về phía Amdico Mà Quy Bất Quy chỉ dẫn Ngày lúc mấy người bên này Đường đấy Đường ai nơi đi Tại một ngôi nhà dân khác trong thị trấn quản gia Dương Phúc Lộc Sợ vãi đái ướt cả quần đầy cửa bước vào trong nhà mình Khoài khăn cách cửa đóng lại Trên mặt người quản gia này, đột nhiên xuất hiện một nụ cười, lầm bầm nói. Ngô miễn, quy bất quy đúng là thú vị. Vợ nói, Dương Phúc Lộc vừa cởi áo khoác ngoài của mình, sau đó rũi hai tay ra sau lưng, hai bàn tay dùng sức, từ sau lưng xét toạc toàn bộ lấp da trên người mình ra. để lộ bên dưới là một gương mặt thanh tú khoảng hai mươi mấy tuổi, vẫn còn hiện lên một chút non nớt. Khâm Nga tắt lại ở ngay bên cạnh các ngươi đúng không? Người nọ mỉm cười rồi kéo tấm da người trong tay đi về phía nội đường. Sau khi bước vào trong, Hàn Điển ném bùa. Hắn tiện tay ném bùa bộ da người lên giường, lúc này ngoài trừ bộ da người bị đem xuống, trên giường còn có 3-4 bộ da người của cả nam lẫn nữ. Trong đó Có hai bộ gia của người lớn tuổi Đúng là cha mẹ già Trinh miệng hắn nói ban nãy Còn bộ gia phụ nước còn lại Là vợ của quản gia Cho dù ngô miễn và quý bất quý không tin hắn Định thần đến nhà kiểm tra Cùng xe có người đóng giả Làm người nhà của hắn Giúp nhau lửa đảo chót lọt lâu này có hai bóng người Từ một căn phòng bước ra Chỉ là tưởng hợp tiên Và hán trung tiên Được hắn giải cứu từ mấy tháng trước. Hai người kia có chút trột giả, lấy nhìn về hướng tòa nhà lớn vừa rồi. Đó với người đàn ông. Thật sự bị người đoán trúng rồi. Ngồi bến vào quy bất quy, trột bên cạnh hòa thượng Quảng Hiếu, cha trộn vào cùng. Đều không phải hai người bọn họ. Ta sẽ quay về như thế này sao? Người nào không hề tỏ ra ngại ngùng với hai người tưởng hẳn. Hắn ở ngay trước mặt bọn họ, thay ra cái quần ướt súng nước tiểu của mình, sau đó tiếp tục nói. Đục trường mấy cười kia, nhìn không sai. Đi theo quy bất quy và bách vô cầu ra ngoài, tìm đại thuật sĩ, đúng là nhai xế. Không ngờ nó, lại đi tìm bọn họ. Vậy nhưng người còn ở trong trận pháp thì phải làm sao? Nghe tin nhai xế, đúng là, đang ở trong động phủ của quy bất quy. Hàn Trung Tiên biến sắc mặt. ga tỏ ra hoang mang. Đi ngơi nọ nói tiếp. Ngài xế có thể trốn thoát. Trước tỏ trận pháp vẫn còn sơ hở. điều đây không phải là trận pháp. Do chính Đại Phương Sư sáng tạo ra sao? Sao có thể có sơ hở được chứ? Người hoảng cây gì? Ngài xế có thể ra ngoài. Không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể ra ngoài. Nếu có thể ra, Thì trong trận pháp đã không còn ai rồi. Người nọ liếc nhìn Hàn Trung Tiên tiếp tục nói, Trận pháp mới được tạo ra không lâu, Còn chưa được Đại Phương Sư nhiệm chứng, Đã bị chúng ta lấy ra dùng. Hẳn được thiên tài địa bảo, Cần cho trận pháp công chưa có đủ. Nhài xế có thoát được cũng là điều hiển hiệp. Nhài xế có thoát được cũng là điều dễ hiểu. Người nọ nói chuyện hết sức thản nhiên. Như thể trong nhà nuôi một đàn dê, có một con không biết cách nào mà chạy đi mất vậy. Cẩn thận một chút vẫn hơn. Tưởng hợp tiền cũng đi tới, tiếp tục nói với người nọ. Rốt cuộc thì người bị nhốt trong trận pháp chỉ là đám kỳ tài tích ứng chân quảng nhân. Mà khi bọn họ tìm ra con đường mà nhai xé trốn thoát thì sẽ rắc lắm đấy. Từ khi nào Mà la gan của người cũng nhỏ đến như vậy chứ? Người nọ liếc nhìn hai người tưởng hàn trên mặt lộ ra vẻ bất đáng dĩ. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp. Có cần ta nói rõ hơn một chút không? Trận pháp đó, trước đây, chưa ai từng thấy qua. Nếu đang điều vậy, người này sẽ là tình nghi lớn nhất. Để lúc đó, chúng ta sẽ đổ tội nhốt mọi người lên đầu người này. Cho dù hắn có nói là bị một trận pháp như thế giam giữ Đều một trận pháp mà chưa ai từng nghe thấy nhìn qua Liệu ai xét tin? Trong khi nói Người nọ liếc nhìn Cây bóng bị ánh mặt trời chiếu xuống đất Nhập tính thời gian trong đầu Rồi tiếp tục nói với hai người bên cạnh Bây giờ chúng ta phải đổi chỗ rồi Ngồi miễn vào quy bất quy Hàn là cũng đã phản ứng lại Khoảng trường một khắc sau Bóng giang hai người ngô miễn vào Quy Bất Quy Lại lần nữa xuất hiện trong thị trấn Hai người vừa xuất hiện là liệt đi thẳng đến nơi Mà quản gia nhắc đến bàn nãy Đến nơi Quy Bất quý trực tiếp đẩy cờ bước vào Thứ đầu tiên đập vào mắt Chỉ là mấy bộ giang người treo ở giữa sành Để thấy mấy tấm giang người Ông già hít một hơi thật sâu Nhào mắt nói Dương Phúc Lộc Người quả là một người thú vị Hay trường 40 kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay vậy là những người bí ẩn này đều là đệ tử của từ phúc ở trên biển hết đấy thuật pháp thì cũng cao siêu nhưng mà kết hợp với cả mấy cái kiểu thuật pháp mà từ phúc sáng tạo ra đấy đúng là từ phúc bá đạo thật đấy Ông ấy ngồi, ông ấy nghĩ ra đủ các loại thuật pháp rồi là cấm thuật các thứ. Xong rồi nhiều thuật pháp nó bị kiểu biến thái quá. Ông ấy cất đi. Mà cất đi bảo quản thì kém, toàn bị đệ tử lấy mất thôi. Cứ thuật pháp nào mà kiểu bị thất thoát ra ngoài là y như rằng, phải tranh nhau, đánh nhau. Nhờ kia thuật pháp vừa đang chuẩn bị thất ra ngoài này, như quả là kinh khủng ấy nhỉ. Không biết là thuật pháp gì. <cười> ok đang đọc đến cuối thì thành bị ngạt mũi. Thành buồn hắt xì dã man nhưng mà cố nhịn. Đang kiểu hụt khịt cả nhà, tí nữa đọc đến cuối là bị chảy nước mũi. <cười> Hay là bị về cuối cái giọng nó bị ngạt mũi. Lúc đầu đang ngon. Nhưng máy qua thì cũng không vấp nhiều. Chỉ hơi bị chỗ Cái chỗ bị nhịu ấy Bởi vì ngạt mũi quá Tự nhiên đang rất là nuột Thì lại bị ngặt mũi Không hiểu Cơ thể giờ là cứ bị làm sao ấy Ok cả nhà Thành nghỉ ngơi đây Mệt quá Cảm ơn bạn Phạm Thanh nha Chuyện hay lắm Cảm ơn Nguyễn Thành và nhóm dịch Mình cũng phải công nhận chuyện hay nha rất là bí ẩn nhé. Mặc dù nó cũng nhẹ nhàng, hài hước nhóm rỉnh đấy nhưng mà nó có một cái gì đấy vẫn có chiều sâu. Tác giả viết đỉnh thật đấy. Dài nhưng mà không bị nhạt. Vẫn hay. Thành thế vẫn hay. Bạn nào mà nhiều bạn thì cũng bảo là dài quá nó hơi nhảm nhưng mà thành thế nó hay mà. Cái gì đấy rất riêng. Quân hút Ok Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Cũng như là Donate ủng hộ cho em suy Nguyễn Thành nha Cảm ơn các bạn rất nhiều Xin chào và hẹn gặp lại Ui. Mệt quá